Chào mừng các đã quay trở lại với kênh Bách Audio vấn đậu tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay bách xin gửi đến các đạo hữu tập 66 của truyện Dải Kỳ, Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộa dòng độc của mình là Bách Audio. hiện tại ở cuối tập trước, Thái Hoàng lúc này đang ở bên trong quá trình kiến thiết. À, các quốc gia còn lại thì cũng đã trở thành các nước chư hầu cơ đại cảnh rồi. Mà cái phiến Long Mạch Đại Lục cũng đã được đặt tên là thành là Thiên Cảnh Đại Địa. À, mọi người chúng ta phát triển. Về phần tình hình ở trên biển thì yêu tộc lúc này rất là hoàn thành rồi. Phụng Thiên cũng đang đứng trước nguy cơ rất là lớn. À, không biết là ở vô Tận Hải Dương còn có thể là duy trì được bao nhiêu lâu trước khi bị yêu tộc xâm chiếm. Mà ở bên trên Thái Hoang này thì Khư Trùy Sinh cũng phát hiện ra một cái loại hung thú mới đó chính là khí vận hung chủng ở trên người của nó có mang theo khí vận. À đánh dấu sơ sơ là rơi ra được khí vận cùng với là à sát sức nắm giữ một cái loại thuộc tính nào đó của nó. À, rồi vậy thôi. Tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 66 của bộ truyện Dại Trường Sinh Đạo. Từ sau khi người của Long mạch Đại Lục chuyển đến Thái Hoang, đại cảnh cùng với các nước chư hầu đều là tiến vào giai đoạn phát triển cao tốc của võ đạo, không có sầu lo về ngoại địch nữa, chỉ có không ngừng khai quang, không ngừng tiếp tục mạnh lên. Năm năm cấp tốc trôi qua, vũ phủ của đại cảnh mở khắp các nơi của thiên hạ. Các quốc gia các nước chư hầu đều có vũ phủ, mà trọng pháp truyền thống của thiên cảnh đại địa đã vượt qua hoàn toàn. Nhờ có vô số quan mỏ đá không gian ẩn chứa tại Thái Hoang, Bật quả, bên cạnh những cái mỏ khoáng thạch này thường có hung thú đồng thiên cảnh thủ hộ, dẫn đến chỉ có đại cảnh mới có khả năng khai thác, bị làm thành vật tư chiến lược. Trong 5 năm này Khương Trường Sinh vẫn như cũ duy trì tầng sức, mỗi một lần sẽ là trên thân của một vị tính đồ hung hỏa của mình trở cho bọn hắn giải nạn Cái này cũng dẫn đến là tín đồ hương hỏa của hắn vẫn bước tăng lên. Duy nhất khiến cho hắn tiếc núi là ba người Khương Tiễn không có tiếp tục gặp được khi vận hung chủng. Khương trường sinh cũng không có lại gặp được cơ hội Để thu hoạch ban thử sinh tồn Đáng nhắc tới chính là Khương tiễn cùng với Lâm Hậu Thiên Khí tức lại là cấp tốc mạnh lên Nhất là Khương tiễn Ngày ngày dựa vào Khí vận của Thái Hoang Lân Dâu để mà thôi thể Đã gần đến vô hạn tài động thiên cảnh Rất có xu thế phản siêu hơn Lâm Hậu Thiên Như vậy xem ra Khí vận của khí vận hung chủng So với huyết khí của nó còn càng có giá trị hơn Khương tiễn thì đã trải qua Sơ bộ nắm giữ địa hỏa Phạm là tại những nơi chiến trường có núi lửa Võ đạo linh khí hỏa thuộc tính nồng động Thực lực của Khương Triển liền có thể tăng trưởng lên gấp bội Hãng trưởng thành để cho Khương Triển sinh hết sức là vui mừng Thái Hòa, năm thứ 27, đầu tháng 5 Khương Triển đến đây bái phỏng Khương Triển sinh Lật dào trái tỉ đăng, ngày ban trặng Thật sự là quá mạnh rồi Phạm là người đạo dung, đều là gân cốt trái biến Sau đó tập võ Công lực là tiến trưởng cực là nhanh Cái này chính là cực đại tăng trưởng, thực lực của Hoàng Tất Khương Gia rồi, cũng làm cho các gia tộc các phương đều là hâm mộ và kinh kỳ à. Ừ, quá đã luôn. Khương Triệt Phúc Đâu cười nói tâm tình thật là tốt. Sự tình ban thưởng đang dược đã truyền khắp. Hắn tận lực không có che giấu tin tức này, chính là vì để chấn nhếp những cái tông môn cùng với gia tộc võ đào kia. Sát thật là rất có hiệu quả. Khương Triệt sinh hết thảy luyện chế ra một vạn viên lân giao tỷ tỷ đăng nhưng vẫn không có đem Cái móng vuốt của con lân dao thái hoang này tiêu hao hết. Móng vuốt bị đông cứng phong tồn tại bên trong đạo giới. Về sao còn có thể có dụng dụng khác? Dịp tâm địch đánh giá Khương Trệ khởi. Thiên tử nè, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Khương Trệ cười nói. Ah, đã 11 tuổi rồi. Dịp tâm địch cảm khai nói. Thuật nhìn, người đại nạn còn chưa tới ha. Khí quyết vẫn như cũ tràn đầy à. Nụ cười của Khương Trệ càng sâu nói. Không cho à, có lẽ chẳng có thể sống quá trăm tuổi Xem ra Thái Hoàng thật sự là một nơi phúc để à Những người khác đều cao hứng dùm cho hắn Khương Trường Sinh cũng là như thế Cơ võ quân lúc này suy đón nói Có lẽ linh khí võ đạo của Thái Hoang Chẳng qua là một cái nguyên nhân ở bên trong Còn có một cái nguyên nhân chính là Ở phía dưới của lông mạch đại lục Lúc trước có phong ấn yêu thánh Nguyên bản là thiên tử của khí vận Hoàng Triều Có thể sống quá trăm tuổi Khả năng là do yêu thánh ảnh hưởng tới khí vận của đại cảnh Bây giờ khí vận của Đại Cảnh xem như là khôi phục như thường rồi. Cái loại giải thích này của nàng để cho mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Khương Triệt thì càng là cao hứng hơn, phản phất như là gỡ xuống một cái tầng lo lắng cuối cùng. Trong lúc nhất thời trong bệnh viện càng thêm náo nhật. Một mực chờ đợi ba canh giờ, Khương Triệt lúc này mới rời đi. Đại Cảnh tuy là không có địch nhân, nhưng mà sự vụ vốn là bận rộn. Tấu chương của hắn gần đây so với trước khi đến Thái Hoang là càng ngày càng nhiều. Cũng may hết thể còn tại trong khống chế của h Bây giờ thiên cảnh đại địa đã càng ngày càng lớn mạnh nửa năm gần nhất cơ hội mỗi ngày đều là vượt quá 10 lần có khí vận dị thượng nó cách khác mỗi ngày ít nhất là sinh ra 10 vị Kim thân cảnh bao quát bên trong đó còn có là những cảnh giới càng cao hơn đại cảnh đã chiếm đạt khí vận của từ cái nước chư hậu giá trị hiệu quả của đại cảnh đã là vượt quá trăm triệu cứ trường sinh ngồi tỉnh tỏ dưới địa lên thụ mở ra giá trị hiệu quả của chính mình để mà tiến hành xem sáng Trước mắt giá trị hương quả của hắn là 3 tỷ 643 triệu 327 ngàn 701 36 ức giá trị hương quả Mà trước mắt tăng tốc vẫn còn tính là chậm Cái này khiến cho Khương Trường Sinh càng ngày càng chậm mong lần tới đột phá Lần trước đột phá Hắn chỉ có 2.000 vạn giá trị hương quả Bây giờ lại tăng thêm nhiều như vậy Hắn có thể không thoải mái đột kiếp thành công đây Nghĩ tới đây Khương Trường Sinh tâm tình hết sức là vui vẻ Chuyện đến Thái Hoàng này thật sự là sáng suốt mà. Bao quá cả hắn ở bên trong, toàn bộ người có đại cảnh đều đối với tương lai rất là chờ mong. Khoảng cách lần sau đột phát của Khương Trường Sinh cũng là càng ngày càng gần. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo quả của mình đang xuất thế, sắp ngành đón thế biến rồi. Về phần Thiên Hải, nó ở vào phía nam của Thiên Cảnh đại địa. Theo Long Mạch Đại Lục cùng với Thái Hoang Dung Hợp, Thiên Hải biến thành một cái cảng biển lớn nhất của toàn bộ đại cảnh cùng với các nước chưa hầu. Mặc dù Thái Hoang có tài nguyên phong phú Nhưng tài nguyên ở bên trong Hải Dương cũng là không ít Thiên Hải trở thành là địa phương Mà rất nhiều thương hội thiết lập tổng đà Một ngày này Phủ chủ của Hóa Long Phủ Chu Thiên Chí Mang theo ba tên võ giả động tiên cảnh Tốc độ cao mà bay tới Sớm tại mấy năm trước Khương Trừ Sinh đã dùng báo mộng chi thực Chỉ dẫn hướng đi cho bọn hắn Để cho bọn hắn rút ngắn không ít thời gian Bất quả gặp được rất nhiều hung thú bên trong Hải Dương là tiêm lộ định xa xôi Bọn hắn đến hôm nay mới tới. Vũ chủ, đó là Thiên kìa. Một tên võ giả Hóa Long phủ nhìn không được hỏi. Bọn họ đều là võ giả động thiên khánh mà lại đều là phía trên Tam động thiên, thể lực tự nhiên là siêu quần. Quân đảo phía nam nhất Thiên Hải hết sức là khổng lồ, lại thêm bến cảng đạt thù, bọn hắn đều nhớ rất rõ. Chú thiên Trí có lẽ xúc động nói: "Gồng sai, ở đạo nói là sự thật, không kỹ tới, cái ấy thật chữ long mạch đại lục. Thiên Hải tới, Thật sự là hỗ trạng, Chúng ta không thể kiến công rồi, Ba người khác đều là chấn kinh, Không cách nào tưởng tượng được, thần thông của đầu thủ, Một người trong đó nói, Phủ chủ à, Thật ra chúng ta cũng không tính, Là không có thu hoạch được cái gì à, Chúng ta đều nhớ rõ ràng, Vùng biển cùng với con đường, Dọc theo con đường biển này, về sau đã cảnh mạnh lên, Đất sẽ xuôi nam, Đây không phải là một lỗi công lao sao, Chúa Thiên Chí gật đầu nói, Ồ, oh, người đó rất có đạo lý Về trước quá lòng phủ Xem một chút đi Bọn hắn thật tình không biết Tiếp xuống đại cảnh sẽ còn để cho bọn hắn càng khiếp sợ hơn Thái Hòa Năm thứ 28 Ở giữa một cái dãy núi Khương Tiễn ngồi tỉnh tọa ở trên không Quanh người lượng lờ lấy gió mạnh Lai động vỏ đạo linh khí trong thiên địa Lâm Hậu Thiên bình an Đứng ở cách đó không xa Đang nướng thịt mà ăn Lâm Hậu Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía Khương Tiễn Khương Tiễn đột phá Bước vào cảnh giới nhất động thiên còn nhanh hơn cả hắn Dù vậy Hắn vẫn chưa là tiêu hao hết khí vận Của Thái Hoàng Lân Dâu Lâm Hậu Thiên cũng không có bị kích thích Bởi vì bản thân của hắn cũng rất nhanh Là muốn đột phá rồi Bởi vì thể chất đặc thù Hắn mỗi lần đột phá góp nhạc công lực Đều vượt xa cục cảnh giới Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hắn có thể phát uy ra chiến lực vượt cảnh giới Chờ cương tiện đột phá xong rồi Sẽ đến hắn đột phá Chờ đợi lẫn nhau Bình an thì tâm trí khá thấp, đối với hai cái vị đồng bạn đột phá lại không có cảm thụ quá lớn gì, vẫn như cũ chuyên tâm nướng thịt, có thịt ăn là thuốc rồi. Thời gian một nén nhăn trôi qua, nương theo lấy khương tiễn bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa, hắn triệt để bước vào nhất đồng thiên chi cảnh. Sau người ngưng tụ ra hư ảnh đồng thiên, là một cái vùng thiên địa núi lửa dung nham trải rộng giữa thiên địa, mấy đen cuồn cuộn lộ ra vô cùng đè nén, giống như là chiến thượng cổ Mà con mắt thứ ba giữ mi tâm của hắn Cũng dấy lên liệt diễm Khiến cho hắn lộ ra vô cùng yên nghiêm Lâm Hậu Thiên cảm thụ được khí thế của hắn cường đại Từ đáy lòng cao hứng dụp cho hắn Cùng lúc đó Ở bên trên một cái mảnh mặt đất Cách bọn hắn cực kỳ xa xôi Một cái đầu khe đất Rộng chừng ngàn trượng Cực kỳ khủng bố Đem mặt đất một phân thành hai Tựa như là một cái thăm uyên Sao không thấy đáy Trong cái khe đất này tót ra hàng khí xâm nhiên Mơ hồ có tiếng thở dốc cực kỳ nặng nề đang vang vọng. Một cái trảo màu đen khảm nặng lấy băng tinh màu máu, nhô ra từ bên trong khe. Đội lên phía trên sườn đồi, giống như là có cửa thú thần bí, muốn phá vỡ lớp đất mà đi lên, trinh dị dỗ người. Khí thức này thật là quá mỹ vị rồi, là ai đến vậy? Một giọng nói khàng khàng mà già đua vang vọng đất đời, ngay sau đó, cáo cái vùng này bắt đầu lây động kịch liệt. Rồi, à, chúng ta lại chuyển cảnh tới à, phía của Bạch Tôn. Trên một cái vách đá, Bạch Tôn đang luyện công, như có như không thất thải quang mang vờn quanh người hắn. Nam tử mặt nà Bạch Cốt trống rỗng xuất hiện sau lưng của hắn, nửa quỳ xuống nói. đầu cũ, bảy đại yêu thánh đã thành đại thế, lộn thế giữa nhân trọc cùng với yêu tộc triệt để mở ra rồi. Cũng may yêu tộc chí tôn không có mạng theo yêu quân của hắn hiện thân, hiện tại chủ yếu là bảy đại yêu thánh tàn phá bừa bãi. Bạch Tôn không có mở mắt ra Cũng không có trả lời Nam tử đeo mạch nạp bạc cốt Nhìn không được hỏi Tôn chủ vì sao yêu tộc Chí Tôn Không trừa cơ để mà chiếm đột luôn nhân tộc hả Bạch Tôn lúc này mới nói Một trận chiến cùng với Thánh Triều Bản thân yêu tộc Chí Tôn bị trọng thương Mặt khác, kẻ địch của yêu tộc Cũng không phải có một mình dân tộc Sau khi bảy đại yêu thánh phục sinh Bỏ hắn nhất định cũng sẽ trùng kích Vị trí yêu tộc Chí Tôn Bởi vì, phục sinh bể đại yêu thánh này cũng không phải là bản ý của yêu thọc Ký Tùng. Chẳng qua là do khí vận của yêu tộc sau khi phóng đại, yêu thánh sẽ chắc chắn phục sinh. Nam tử mặt nạ lại truy vấn, Ngài đó là thiên trọc sao? Thiên trọc cũng chẳng qua là thứ nhất. Tại một bên khác của yêu thọc còn có chủng tộc khác. Trước đây ít năm, cái cổ khí thức cực kỳ mạnh mẽ kia liền là đến từ bộ thọc đó. Thân sắc của Bạch Tông Bình Tĩnh nói, Khi mặt nạ nam tử lại hỏi là cái bộ tộc kia là bộ tộc gì, hắn không có trả lời. Nam tử đeo mặt nạ đành phải nói sang chữ khác. Vẫn không có tìm được đại cảnh, nhưng trong võ đế đảo, khi vận của đại cảnh đang tăng vột, tốc độ tăng trưởng đã có khả năng đứng vào 10 vị trí đầu rồi. Bạch Tôn hỏi, do đế đảo không thể tri sát, đến cùng là đại cảnh ở đâu sao? Nam tử đeo mặt nạ trả lời, chỉ biết là ở phương Bắc cụ thể ở đâu, Võ đế đảo cũng không rõ ràng Dù sao khí vận cũng không phải là nhân tộc sáng tạo ra Võ đế đảo cũng chỉ là Có phương pháp hoàn trắc mà thôi Bà Tôn chậm chậm nói Xem ra đạo tổ Cũng không phải là chạy trốn Mà là phát hiện một cái mảnh đại lục mới rồi Giống như lúc trước Thánh Triều phát hiện ra Thần Châu vậy Nam tử mặt nạ bực tính đại ngộ Sinh ra khâm phục đối với đạo tổ Hắn lại nói tiếp Hơn bác của lòng mạch đại lục Xem ra đó chính là cái vùng biển mà nhân đọc chưa từng đặt chân qua. Vì tồn tại kia khi nào sẽ đồng thủ đây? Bạch Tôn ngược lại hỏi, ngữ khí có chút ý lạnh Nam tử đeo mặt ra trả lời. Ờ, hắn nói sớm rồi, chờ hắn cặp được thần công, tất nhiên ra tay tiêu diệt bởi đã yêu thánh. Bạch Tôn nói. Nói cho hắn biết, trong vòng 5 năm, nếu là còn chưa đồng thủ, ta sẽ công bố cái việc hắn tồn tại ra thế gian. Hắn dĩ nhiên của đường hồng trở thành con người đường được chiến chính à? Dần! Nam tử đeo mặt nạ đáp lời, tiếp theo tam biến ngày thầy chủ. Tháng 7, mặt trời treo cao, mùa hạ năm nay còn muốn là nóng bức hơn năm trước một chút. Khương trường sinh thu hạ ánh mắt nhìn về phía mọi người trong đền viện nói. Tiến Nhi và Hậu Thiên đã bước vào động thiên cảnh rồi. Vừa dứt lời tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Dẹp tầm địch, Kinh Thanh hỏi. Ừ, nhanh như vậy kiếm thần cũng bị hù dọ hắn đột phá nhất động thiên đã được một quán thời gian nhưng chậm chạp không có thời cơ đột phá nhị động thiên khu trường sinh không có dấu diếm nói một lần về phương pháp mà Khương Tiễn cùng với Lâm Hậu Thiên dùng để mạnh lên với tốc độ cao nghe được mọi người đều là yên lặng còn mắt thứ ba có thể hấp thu khí vận à còn có, huyết mạnh đỡ người đỡ yêu có thể hấp thu được khí huyết của yêu tộc cùng với là húng thú à đây cũng không phải là nỗ lực có thể lấy được đâu trời Không được rồi, ta vẫn phải đi ra ngoài sâu sáu Có lẽ có thể ngộ ra được những phương pháp khác à Dịp tâm địch đứng dậy nói Kiếm thần cũng theo đó đứng dậy Hai người vô cùng lo lắng rồi đi Bạch Kỳ nhìn về phía của cơ võ quân hỏi Ngươi không có động tâm hả? Cơ võ quân trả lời Không đáng Tài nguyên thái hoang trước mắt so với thần châu Cũng không có lợi hại hơn bao nhiêu Mà ta lại sắp bước vào thất động thiên rồi Trước cuối năm nay hẳn là có thể đột phá thành công Bất kể muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn lựa chọn căm hỏng. Mộ Lệ Lạc cười nói, à, "Gần đây đại cảnh xuất hiện một cái việc kỳ nhân đi săn hung thú, lợi dụng khí vận liên hóa gân cốt hung thú, lại mừng cái chuyện này tối luyện bản thân có thể nắm giữ được thiên tư mà hung thú có được. Phương pháp này cực kỳ không đơn giản, gia gia của ta còn muốn tự mình đi vẫy phỏng đó. Hung thú đều có được năng lực đặc thù chẳng qua là phần lớn hung thú còn chưa khai mở ra, chỉ biết là dựa vào thân thể đó mà đi săn." Những năng lực này tương quan cùng thuộc tính võ đạo linh khí, bất quá đều là căn cứ vào lực lượng của bản thân, không giống như là khí vận của hung chủng, có thể mượn nhờ lực lượng của thiên địa. Bách Kỳ tò mò hỏi, "Cái vị kỳ nhân kia tên là gì?" Cơ Võ Quân lắc lắc đầu nói, "Chính là quan Thông U mà trước đó được đạo tổ cứu đó, bản thân của hắn chính là kỳ tài ngút trời, mà hắn là tồn tại cường đại nhất bên trong đại cảnh trừ đạo tổ ra, hắn có thể đi săn hung thuốc càng nhiều hơn, nghiên cứu ra võ đạo mới cũng là bình thường." xem ra hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới càng cao hơn rồi mộ linh lạc lại tò mò hỏi quang thông u hiện tại là cảnh giới gì nàng còn chưa thấy qua quang thông u cử động thiên cơ bổ quân trả lời để cho mộ linh lạc phải nhau mắt giờ khắc này cảm thủ của nàng giống như lâm hậu thiên lúc trước đại cảnh đến cùng là ẩn dấu bao nhiêu cao thủ đây khương trường sinh lúc này mở miệng nói phương pháp này quá thật là không tệ có thể trợ giúp cho võ đạo phát triển Các người cũng có thể đi học hỏi mà Giá trị hương quả của Quang Thông U Tăng trưởng phải nói là cực nhanh Theo 13 triệu tăng trưởng đến 27 triệu Mà lại là tăng trưởng Trong vòng 5 năm gần đây nhất Xem ra có quan hệ với cái võ đạo mới Mà hắn nghiên cứu ra Ngoài trừ Quang Thông U Tề Duyên còn có những cái người tài ba khác Sáng tạo ra võ đạo khác biệt Chỉ là võ đạo của hai người bọn họ Chính là kẹt sức nhất Đối với những cái loại võ đạo mới này Khứ trường sinh không hề có hứng thú Nhưng đám người mẫu liên lạc chỉ có thể tập võ, cho nên cũng là có thể đi nếm thử. Võ đạo chính là mượn nhờ hết thảy vật liệu có thể lợi dụng, tăng cường kế phách của mình. Tiên đạo thì cao minh hơn ở chỗ lĩnh hội ra quy tắc thiên địa, luyện thân mà lại luyện hồn. Nói đơn giản, võ đạo nhất định là phải ở trong quy tắc của thiên địa mà tiên đạo có thể nhảy ra khỏi quy tắc này, tự thành một cái phương quy tắc riêng. Sinh tử luân hồi đều là hướng về bên trong quy tắc. Trường Sinh nhìn trầm lưng hồi thì đã không bị quy tắc hạn chế rồi. Trong quá trình nạp khí, thân thể Khương Trường Sinh một mực được thiên địa linh khí tẩm bổ, đã là mạnh mẽ như là hung thú. Ngoài trừ thân thể ra, hắn còn nắm giữ linh hồn, sức chiến đấu linh hồn thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể. Nghe được Khương Trường Sinh nói như vậy, cơ quả quân cũng sinh ra hứng thú đối với võ đạo của Quang Thông U. Quang Thông U gần đây vừa lúc ở tại Kinh Thành, hai nữ lúc này tiến đến bái phỏng Ba yêu Bạch Kỳ cũng kiệm nén không được Lập tức đi theo sau Trong lúc nhất thời trong định viện Chỉ còn lại có một mình Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh thì bắt đầu Nhìn rậm đạo giới Bạch Long Tam Túc Kim Ô Thái Hy Thái Oà Một mực đang nỗ lực liên công Nhưng mà hung thú Dĩ thú khác thì mười phần lợi nhắc Cái này có quan hệ đến suy nghĩ của bọn chúng Chúng nó có thể mạnh như vậy Cũng không phải là vô vào liên công Mà là tự nhiên trưởng thành Qua một đoạn thời gian nữa sẽ phóng sức bọn chúng ra, làm thần thú cho đại cảnh, cũng có thể tăng trưởng giá trị hương quả. Khương trường sinh yên lặng suy nghĩ. Thời gian lâu dài, luôn có người sẽ quên sự mạnh mẽ của đạo thủ. Luôn có một đời mới người không biết thần thông của đạo thủ như thế nào. Bạch Long Kim Mô dùng thân phận là thần thú, dưới gối của đạo thủ sức thế, giá trị hương quả tự nhiên là tính trên đầu của hắn rồi. Mà cái này cũng có một cái tác dụng khác, đó là giúp đại cảnh cùng với các nước chương hậu dung hợp. Nếu như có thể thống nhất tín ngưỡng sẽ dễ dàng hiểu lẫn nhau hơn, tiếp nhận lẫn nhau hơn. Mà nửa ngày sau thì đám người mộ linh lạc trở về, các nàng đạt được một cái bộ bí tịch do đệ tử của Quang Thông U ghi chép, Thiên Diễn Bổ Pháp. Kiều Khứ được Sinh ảnh hưởng Quang Thông U cũng muốn trở thành thiên nhân, cho nên dùng pháp làm danh. Thiên Diễn Bổ Pháp xác thực là tinh diệu mà lại hết sức thích hợp cho võ giả Thái hoang, đặt ở Vô Tận Hải Dương, hôn thú cũng cực kỳ ít ỏi, muốn tìm cũng là khó khăn, nhưng ở nơi đây khắp nơi đều có hung thú Bằng do cái loại võ đảo này, Hoàng Thông U đã được coi là thánh nhân, và năm sau, nhất định là trường tồn trong sử sách rồi. Cơ võ quân vô cùng cảm khái nói, từ đáy lòng của nàng, nàng thật sự bội phục Hoàng Thông U. Bạch Kỳ tiến đến trước mặt của Khương Trường Sinh, cờ hăng hát nói, Chủ nhân à, Hoàng Thông U vẫn nhất kỹ ngài, hắn chuẩn bị là hiến pháp này cho vũ phủ, làm cho đại cảnh đều nắm giữ võ đảo này, đây nhất định là cho ngài mặt mũi. Khương Trường Sinh nói, Người trong thiên hạ tự nhiên sẽ kính ngưỡng hắn hồi báo cho hắn mà. Có thu Quang Thông U hay là không đã không quan trọng. Quang Thông U có thể tới đại cảnh đã chứng minh quyết tâm của mình. Không được bao lâu, cái tên này sẽ bước vào cảnh giới võ đạo Thánh Vương mà thôi. Cái này chính là võ đạo Thánh Vương thứ nhất của đại cảnh. À. Khương Trường Sinh thì không tính, hắn là tu tiên giả. Mà lại không có dung hợp cùng với khí vận của đại cảnh. Quang Thông U thì đã dung nhập vào bên trong khí vận đại cảnh rồi. Hắn một người độc chiếm gần hai thành khí vận. Bạch Kỳ lúc này lại là cười nói Ngài nói rất đúng à Sau đó một khoảng thời gian Một linh lạc cơ võ quân và Bạch Kỳ Ba Yêu Nắm giữ thiên diễn võ pháp Một linh lạc chuẩn bị đi trở về Dẫn đầu mẫu gia lịch liện Khư trực sinh cũng đồng ý Cuối năm Cơ võ quân tại Long Khởi Sơn Đột phá tới thất động thiên Dẫn tới thiên địa khí vận dị tượng Khí vận của nàng cũng chính thức dung nhập vào bên trong đại cảnh Tăng trưởng 500 vạn giá trị hơn quả cho đại cảnh Cùng lúc đó thiên tử lại hạ chiếu công bố cho người trong thiên hạ về việc quan thông ưu cống hiến võ đạo sắc phong là thánh gọi là Quang thánh. thiên diễn bộ pháp đã truyền vào bên trong vũ phủ các nơi thiên hạ cũng được các thế lực khắp nơi gia tộc sao chép có khả năng rất lớn trở thành công pháp cơ bản của đại cảnh theo người tu hành càng ngày càng nhiều quan thông ưu rõ ràng cảm giác được khí vận bản thân của mình đang tăng cường từ nơi sâu xa suy nghĩ thông suốt ngộ tính tăng trưởng cái loại cảm giác này cực kỳ là kỳ diệu Hàng lúc này mới đặc biệt tới bán phòng Khương Trường Sinh Nói ra hoang mang của mình Đây chính là thiên địa hồi báo cho người Người sáng lập ra võ đạo Có tác dụng cực lớn để thiên địa tiến lên Ngoại trừ nhân tộc Chủng tộc khác đống chừng cũng có thể tụ tập được Từ đó thúc đẩy võ đạo sinh ra cảnh giới càng cao hơn Ta gọi nhân quả này là công đức à Khương Trường Sinh bình tĩnh nói Hoàng Thông Âu nghe được ánh mắt sáng lên Cơ võ quân cũng đang suy nghĩ Về hai chữ công đức Nàng cảm khai nói Xác thực nên gọi là công đức Đạo tổ, ngài thực sự lợi hại, nhìn thấu việc này không bằng tên cho đó nữa. Cực ít người có thể trợ giúp cho võ đạo tiến lên, cũng có rất ít người nghĩ tới được cái điều này. Bọn họ đều cho rằng là do hiệu quả của bản thân võ đạo, cho nên cơ võ quân thời khắc này tán thưởng là thật tâm thật ý. Khương Trường Sinh chỉ cười nhạt một tiếng, đây chỉ là công đức thế giới võ đạo thôi, so ra kém xa công đức tu tiên à. Bởi quá võ đạo mạnh hơn cũng là cho bản thân lớn mạnh, không giống với tiên đạo. Có thể sáng tạo ra vạn vật, có thể khai thiên trích địa, có thể sáng tạo ra âm dương luân hồi, cho nên công đức phản hồi cũng là kém ngàn dặm. Nhưng bất kể nói như thế nào, Hoàng Thông U có công đức võ đạo, sau này tu luyện sẽ là càng thêm như ý. Hoàng Thông U cùng với Khương Trường Sinh Hạng Huyên thật lâu, thiết minh về công đức càng làm cho Hoàng Thông U sùng bái Khương Trường Sinh, cảm thấy Khương Trường Sinh không gì là không biết. Lúc Hoàng Thông U rời đi, hắn đã trở thành tín độ hương quả cực hạn của Khương Trường Sinh có thể vì Khương Trường Sinh đi chết, Khương Trường Sinh cũng có thể gia nhập lực lượng của mình vào người của Quang Thông U vì hắn trợ lực. Thật sự là một tên võ si à, trong lòng của Khương Trường Sinh cảm khái. Đồng thời hắn cũng có chủ mình ngộ. Bởi vì cái gọi là Đại Đạo Tâm Thiên, thiên địa khác biệt có phương pháp tu hành khác biệt, có lẽ võ đạo cũng là một trong ba ngàn đại đạo, chẳng qua là sinh ra trễ hơn tiên đạo. Chỉ có chân chính đánh vỡ quy tắc võ đạo, tiên đạo của hắn mới tính là chân chính nhập đạo. Thái Hòa năm thứ 29 lại một năm mùa hạ, theo mũ linh lạc dịp tầm địch kiếm thần trời đi, định viện của Khư Trợ Sinh trở nên quạnh quẽ. Một ngày này, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên Hát Thiên phân biệt ngâm ở bên trong ba cái dược đỉnh. Nước thuốc nóng bổng, mặt ngoài lại đốt lên tràn đầy liệt diễm. Khư Trợ Sinh luyện hóa móng vuốt của Thái Hoàng Lân Giao cho ba con yêu này tôi thể. Chúng nó vừa hay lợi dụng thiên diễn võ pháp để mà hấp thu. Còn về những người khác, Khư Trợ Sinh cũng cắt lưu lại một phần Sau đó để từ người bọn họ tôi thể Bạch Kỳ như là đang tắm Trong suối nước nóng cảm khai nói Quang thông ưu này thật không tầm thường Pháp này thật sự lợi hại Rất là thư thái Ta cảm giác lập tức thấy biến Dịp tầm địch kiếm thần Trời đi quá sớm rồi Cũng không biết có hối hận hay không đây Khương trực sinh đi đến Trước mặt dược đỉnh của cơ võ quân Bắt đầu thả nước thuốc Đồng thời trả lời Đừng có suy nghĩ nữa Pháp này đã kinh động trì khắp thiên hạ Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nắm giữ Đúng rồi, Bạch Kỳ cảm thấy có lý Cũng không lâu lắm, Khương trực sinh phối chế xong nước thuốc cho cơ bổ quân Cơ bổ quân lại có chút hơi nhăn nhỏ hỏi Cần với cơ y phục hả? Khương trực sinh nói Ta sẽ tạo ra một cái băng tầng cho giống người Thân tiện phòng ngừa, dược lực tán đi nha Hai hoàng Lân giao ẩn chứa hỏa thuộc tính mạnh mẽ Dùng đại băng phong thần thực Còn có thể phòng ngừa hỏa khí bị tiêu tán Cơ bổ quân gật đầu Bạch Kỳ không phục cũng muốn có được cái loại đại ngồ này. Rất nhanh, trong định viện lại nhiều thêm bốn cái tượng băng lớn. Thư Trừ Sinh một lần nữa ngồi ở dưới đệ linh thụ tò mò suy nghĩ. Lực lượng yêu thú được xưng là yêu lực, lực lượng võ giả được xưng là chân khí, vậy hùng thú thì sao? Tạm thời vẫn chưa có người nào suy nghĩ ra vấn đề này, mà hùng thú phần lớn sẽ không lợi dụng lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể, theo thói quen là dùng thân thể để mà chiến đấu. Khương trượng sinh thật không có đi chuyên môn đặt tên. Hắn tin tưởng trong thái hoàng tất nhiên là có cất dấu hôn thú cực kỳ cường đại lại có linh trí cực cao. Dù sao lúc mới đến đây, hắn đã điều tra được có tồn tại có thể so với võ đế. Ở bên trong tầng băng, có võ quân một bên hấp thu nước thuốc, một bên không hiểu thấu suy nghĩ. Thần thông của đạo tổ quán đại như vậy, tầng băng này là là chân khí hắn biến thành. Hắn có thể nhìn thấy bên trong hay không? Ừ, hắn là sẽ không, đạo tổ không phải là lo người như vậy. Một cô nương tới lâu như vậy Cũng không có thấy hắn động tay động chân gì ai Ta đến cùng đang suy nghĩ cái gì Thật sự là không biết e lệ à Hơi nóng phạ vào mặt của nàng Cái cổ trên mặt tất cả đều là mồ hôi Vành tay và gương mặt thì đỏ bần Không biết là nước thuốc có hiệu quả Hay là cái nguyên nhân gì khác Một tháng sau Cơ bổ quân Bạch Kỳ Ba Yêu Đều là sơ lực nắm giữ hỏa diễm của Thái Hoàng Lần Giao Bớt quá đây chẳng qua là nắm giữ Hỏa diễm thần thông của bản thân Thái Hoàng Lần Giao Khương tiễn thì lại khác biệt, còn thu được là tư cách triệu hắn địa hỏa của Thái hoàng lần dâu, khoảng cách cực lớn. Nhưng bất kể nó như thế nào, thiên diễn võ pháp mạnh mẽ xem như là được nghiệm chứng, thể phách của các nàng được tăng cầu rất nhiều, nhất là Bạch Kỳ, nó là yếu nhất, nó cảm thấy đã giảm bớt đi mình mấy chục năm khổ tu. Bạch Kỳ xúc động đến sắp hỏng, đột nhiên rất muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng nó vẫn nhịn xuống được, tất cả mọi người đời đi rồi, chủ nhân sẽ tịch mịt bao nhiêu. Đi theo chủ nhân mới có chỗ tốt Chủ nhân lại không thiếu thủ hạ mạnh mẽ Hắn thiếu chính là Áo bông nhỏ thân mật như mình Sau khi nghỉ kỹ thông suốt Bạch Kỳ đã không còn muốn đi ra ngoài Cũng là hoàng thiên hát thiên La hét rồi đi ra ngoài cứ trợ sinh yêu cầu chúng nó đi đến cả khung cảnh Mới có thể thả chúng nó ra ngoài Hai yêu lập tức tìm thấy mục tiêu Tràn ngập đấu chí liện câu Cơ võ quân cũng không có lựa chọn ra ngoài Thiên diễn võ pháp này tiên mạnh Nhưng dứt cái nhìn của nàng Tìm kiếm hung thú, liễn hóa gần cốt hôn thú đều cần thời gian. Võ học của nàng, tư chất đều đầy đủ đền bù rồi. Nói cho cùng, thiên diễn võ pháp thích hợp người gặp phải bệnh cảnh, hoặc là người tư chất hơi kém. thể chất của nàng vốn rất mạnh mẽ trâu bò. Thời gian lại là trâu qua thêm 3 năm. Thái Hòa, năm thứ 32. Định viện vẫn như cũ là thanh nhạc. Khứ trưởng sinh ngày ngày khổ tu, cuối cùng cảm nhận được thời cơ độ phá. Tính toán ra, Đại cảnh đi vào Thái Hoang đã qua 19 năm, mà hắn cách lần trước đột phá đã qua 87 năm. Linh lực của hắn đã đi đến trạng thái bảo hòa, sau đó phải làm chính là lĩnh hội tâm pháp đạo pháp tự nhiên công, ngền đón thiền kiếp đến, quá trình này sẽ không quá lâu. Mạnh lên, vì chờ cái lần đột phá này, có thể nói Khư Trường Sinh đã nhận nhịn rất lâu rồi. Sở dĩ tới Thái Hoang, chính là muốn thuận lợi sống đến ngày đột phá. Cái này cũng nhờ vào thiên địa linh khí Thái Hoang, Lại vượt xa Long Mạch Đại Lục Thay hắn tiết kiệm được không ít thời gian Khương Trường Sinh lúc này đứng dậy Bắt đầu chuyển động gân cốt Bạch Kỳ mở to mắt ra Hương phấn hỏi Chủ nhân, ngài muốn sức thủ hả? Hoàng Thiên, Hát Thiên, Cơ Võ Quân Cũng mở to mắt nhìn về phía hắn Khương Trường Sinh lắc lắc cái đầu nói Sức thủ cái gì Ta cũng không phải là người hiếu chiến Chẳng qua là muốn thư giãn gân cốt một chút Hôm nay tâm tình Thật sự là không tệ à tâm tình không tệ lại là muốn chuyển động gân cố sau ánh mắt của bạchà sáng lên xúc động hỏi chủ nhân ngày là muốn đủ kiếp rồi hả nghe vậyương rồi sinh lướt mắt lườm nó một cái cái con chó này làm sao luôn đóng được chuẩn xác ý nghĩa của mình như vậy à sau này không thể để cho nó rời khỏi nếu là bị kẻ định bắt phải thì là phiền tối lớn rồi cơ bỏ quân lúc đầy động dung cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngay đã là thiên nhân, còn có thể độ kiếp đột phá hả?" Khương Trược nói. Tu hành chí đạo là không có hồi cuối, dĩ nhiên không nên cảm thấy mình là kẻ vô địch nha. Cơ Võ Quân ghi nhớ, đồng thời khâm phục Khương Trược Sinh. Trách không được đạo tổ một mực đợi tại trên núi, đất ít khi xuống núi tư dưỡng tâm tình. Đây mới là tâm tính của cường giả, kiên cường một lòng. Ánh mắt của Cơ Võ Quân tràn ngập sùng bái, nàng cũng muốn giống như Khương Trược Sinh say mê võ đạo. Không nhận sự ảnh hưởng của thế tục Trừ khi là thời điểm nhân tộc cần nàng phải ra tay Nhưng mà đúng vào lúc này À được rồi Ta rút lại lời nó vừa rồi Ta xác thực muốn ra tay à Khương trực sinh bỗng nhiên nói Bạch kỳ cơ võ quân nghe được đều là sứng sốt Chẳng lẽ là đại cảnh gặp cái định gì rồi Ở một bên khác Bầu trời hoàng hôn Hoang Nguyên vô biên vô tận Bên cạnh một cái đầu sông lớn mãnh liệt Khương tiễn lâm hậu thiên bình an Đã uống nước giải khát Võ giả không thể tích cốc, bọn hắn cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Với tình huống không thể ăn uống, Trân Khí chỉ có thể để cho bọn hắn sống lâu hơn một chút. Một khoảng thời gian, Lâm Hậu Thiên rửa mặt, trầm khai nói: hey, lúc trước cái tình kia chạy thật là nhanh, chui vào lòng đất, lập tức đã không thấy tăm hơi. Thật là muốn học được cái thuật đào đất của Tiền Bối, chui vào bên trong đất, dạng này có thể đối kẹp rồi." Khương Tiễn cười nói: <cười> Sư tử là thi triển pháp trực Không phải là phần phục chúng ta có thể học được đâu Lâm Hảo Thiên cũng cười nói <cười> Ta đối chơi một chút Lão dân gia ông ta đã vì chúng ta cung cấp rất nhiều võ học rồi Ta làm sao lại có thể thăm lam xin thêm chứ Nhìn càng nhiều Chỉ có chút tiếc nối Tên kia khẳng định là có khí vận gì đó Nếu bắt lấy Người lại có thể mạnh lên Có lẽ nhị động thiên cũng sẽ không quá xa rồi Khương Tiến gật đầu nói xác thật là có khí vận Ta cảm nhận được Bất quá không cần phải gấp gáp Khí vận hôn thú lần trước kia Vẫn còn chưa dục sông mà Lâm Hảo Thiên liếc mắt nhìn thù nhãn Ở trên trắng của hắn cảm khai nói Ê cha Cái con mắt này của người thật sự là bá đạo nha Ta mặc dù đạt được truyền thường của võ đế Cũng không có bằng người Thật hiếu kỳ tổ tiên khương gia các người là ai Chẳng lẽ cũng là một vị võ đế Ở trên trắng của thiền tử Thái tử cũng có một cái đạo tế văn Chẳng lẽ là Bọn hắn cũng có thể mở ra con mắt thứ ba Tổ tiên của Khương gia ta là ai sao? Ha, ha, ha Nói ra ta sợ là hụt cho người chết. Trong lòng của Khương tuyển đắc ý, trên mặt thì nước chảy mây trôi nói. Đạt ra chủ yếu là hung thú của khí vận đạch thù, ta đại đại cảnh cũng có thể hấp thu khí vận tôi thể vậy. Nhưng mà hiệu quả chỉ có thể nói là không chậm trễ ta chiến đấu, kém xa hiệu quả khí vận hung thú tôi thể nha. Thái Hoàng đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái đại cơ duyên, bao gồm cả Khương trượt sinh. Lâm Hậu Thiên không khỏi cảm khai nói Tiền bối thật sự là quá lợi hại à Ngồi ở lòng khởi Sơn là đã phát hiện được Thái Quang rồi Mà lại nâng lên đại lục đi tới Thần thông của ngại thật sự không thể tưởng tượng nổi Cũng không biết chúng ta khi nào mới đuổi kịp đây Khương tiễn cười. <cười>, cười Nỗ lực mạnh lên thôi Không sớm thì muộn gì cũng có thể đi tới cảnh giới của lão nhân gia ông ta bây giờ Về phần muốn đuổi kịp sao Quên đi thôi Lão nhân gia ông ta cũng đang thay đổi càng mạnh hơn mà Bởi vì biết được thân phận chân thật của Khương Trường Sinh Hắn mới hiểu thiên tư của Khương Trường Sinh Là đáng sợ tới cỡ nào Đây là điều làm cho hắn giật mình nhất Sư tổ và đại cảnh cùng với tuổi nó cách khác Sư tổ vừa trưởng thành đã là vô địch thế gian Làm sao mà đuổi theo kịp Khương Tiễn âm thầm cảm khái Hắn sở dĩ nhận biết như thế Là bởi vì Khương Trường Sinh Còn chưa có bại qua lần nào Thậm chí không ai có thể làm cho Khương Trường Sinh bị thương Cho nên hắn cho rằng Khương Trường Sinh, đớt sống đã vô địch thiên hạ rồi. Ngay tại thời điểm hai người cảm thấy Bình An lại kêu lên, Ủa, lạnh quá, lạnh quá đời Hai người lấy lại tinh thần, Phát hiện mặt sông đang bốc lên hơi lạnh, Nhưng mà nước sông vẫn đang mãnh liệt chảy xuôi. Hai người lập tức đứng phát dậy, Cảnh giác nhìn xem thiên địa Bắc Phương. Các người là tộc lội nào? Một đạo thanh âm khàng khàng và nuôi vang lên, Quanh quẩn giữa thiên địa, Để cho người ta không phân rõ đàng. Cám thanh này rốt cuộc đến từ chỗ nào? Lâm Hậu Thiên cao dòng hỏi. Người đâu? Vì sao giấu đầu lũ đuôi hả? Tiếng nói vừa ra, một vệch bóng đen từ trên trời dán xuống, rơi vào đối diện của mặt sông. Cả người của hắn vòng quanh khối đen, thân hình giống như nhân tộc. Thấy không rõ hình dáng. Hấp dẫn ánh mắt của ba người Lâm Hậu Thiên là một cái đôi tay của hắn. Chứng xác mà nói chính là một cái cặp móng vuốt. Ta sinh rộng năm hàng năm tại Thái Quang, chưa từng thấy qua chủng trọng nào giống các người cả. Nói cho ta biết đi, các người là thọc loại nào. Ngữ khí của thanh âm và nua kia vẫn như cũ không thay đổi, để cho người ta nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Khương Tiễn đọc trước một bước nói, Ngội chúng ta, dù sao, ngươi cũng phải tự báo chủng tộc của mình trước chứ đã. Thân ảnh thần bí kia trả lời, Ta không có chủng trọng, ta sinh ra cô độc lắm. Nhưng ta muốn sáng tạo ra chủng tộc Nhưng lại không biết nên sáng tạo ra Chủng tộc như thế nào Không bằng lẽ các người làm hình mẫu Như thế nào Khi tức của các người thật sự là quá mỹ vị Làm cho ta rất muốn là Ăn các người Màu nói cho ta biết đi Các người là tộc lội nào Tên gọi là gì Tộc địa của các người ở địa phương nào hả <cười> Ta sẽ tìm đến Ăn sạch ăn sạch Lời nói này để cho Lâm Hậu Thiên Khương Tiễn đều nói ra da gà. Sống 5.000 năm, hơn nữa còn muốn sáng tạo ra chủng tộc. Vậy là một cái tồn tại mảnh cỡ nào? Bọn hắn đang muốn trả lời. Trước mặt lại ngưng tụ ra một cái bóng người màu xanh lam. Thấy đạo thân ảnh này, bọn hắn lập tức thở vào một hơi. Đạo tâm thần chỉ. Người lại là cái giống ồn dịch gì? Hát ảnh nhìn chầm chầm đạo tâm thần chỉ tò mò hải. Đạo tâm thần chỉ phát ra thanh âm của Khương Trời Sinh nói. Người không thể động ba người này Khuyên ngơ rời đi Bằng không để cho người sống ổn phí 5.000 năm à Giá trị hân quả của đối phương Vượt qua trăm triệu Có thể so với yêu tôn Sát thực rất là mạnh mẽ Nhưng cũng không lọt được vào pháp nhãn của Khương Trực Sinh Ba cái tên tiểu tử thúi này Thật sự là biết song sáu Nơi này cách thiên cảnh đại địa đã là sai soi cỡ nào Khương Trực Sinh yên lặng cảm khái Hắn tính tống một thoáng Là đối phương có thể mời tới thế lực mạnh nhất Vẫn như cũ là giá trị hân quả của cái tên này mà thôi Nói cách khác, cái tên này chỉ có thể là có một mình Vậy thì không đáng sợ Hả? Các người thật là thú vị Các người đã không chịu nói rồi Vậy ta sẽ ăn các người Chỉ nhớ của các người sẽ nói cho ta biết Hát ảnh cười cười lạnh nói Đột nhiên, dũi trảo Chụp về phía đạo tâm thần chỉ Trảo của hắn cấp tốc kéo dày Cơ hồ trong nháy mắt Sắp bắt được đạo tâm thần chỉ rồi Đối mặt với hát ảnh Đột nhiên tập kích đạo tâm thần chỉ chỉ là bắn ra một cái vòng linh lực, bảo hộ, ngăn cảnh hát trảo. Khí thế khủng bố rung sập mặt đất dưới chân, liền đới đến nước sông phía trước đều là nổ tung. Ba người khương tiễn bị khí thế cường đại đẩy lui, tất cả đều kiên kỵ nhìn hát ảnh. Đạo tâm thần chỉ lúc này thở dài nói. Hai, nhìn ngươi đọc thất sinh tồn, sinh ra không dĩ, mới cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không biết trần quý à. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm Quang màu lăm thần thông, hồng niệm thần kiếm. À... Hồng niệm thần kiếm dùng tốc độ cực nhanh đến tới, xuyên thấu bột nước của nước sông, dùng tốc độ cực nhanh xiên thủng hát ảnh. Toàn thân của ảnh rung rẩy hàng khí bị sô tăng, thân hình cũng theo đó nổ tung. Hóa thành khói đen âm hàng cuồn cuộn, thân hình cắp tốc biến lớn trong hát vụ. Ba người khương tiễn thế thế ngẩn đầu theo, ngước nhìn bản tôn cái thân ảnh kia đang cho quốc bầu trời. Thân ảnh hiện ra một cái màu đen đ Quanh thân khảm nạm lấy băng tinh màu máu. Hàng khí như là sương mù lượng là quanh thân. Nó thống khổ buông bích lấy bộ ngực của mình. hôn niệm thần kiếm xuyên thủng lòng ngực của nó để cho nó hết sức là thống khổ. À, ta muốn ăn ngươi. Hát ảnh phát ra một cái tiếng gầm gừ kinh thiên động địa trong giọng nói tràn ngạc sát ý và lửa giận. Trừ hai cánh tay bưng bích lòng ngực của mình ra. Nó nâng lên bốn cái tay khác. Cùng nhau vuông trảo chụp dịp phía đầu tâm thần chỉ. trong chốc chọ Một cái cổ phong áp Khó mà tưởng tượng từ trên trời gián súng Ép tới mặt đất ở dưới chân của đạo tâm thần chỉ phá tối Nước sông cũng theo đó Như là thiên hạ vỡ đê Rơi vào lòng đất Ba người khương tiễn cấp tốc cũng là bay lên Rời xa cái trận chiến đấu này Trong sóng gió khủng bố Sang lẫn hàng khí khó có thể tưởng tượng Để cho đại địa nhằm thạch phá tối Cấp tóc bị đông cứng Vì chỉ có đạo tâm thần chỉ Vẫn là lù lù bất động Hả? Hàng phong này có chút ý tứ à? Đạo tâm thần chỉ nâng lên tay phải vỗ mệnh tế trọc chốc lát, ánh sáng tím té hiện, một cái bàn tay lớn màu tím từ trên trời dán xuống, thế không thể đỡ đập trúng cái đầu hát ảnh. Lực lượng kinh khủng đẻ ép tới để cho hát ảnh quỳ súng bị ép tới nằm sát xuống mặt đất, thân thể của nó là khổng lục cỡ nào, như là khai thế thần sơn chống trời sụp đổ, rung động vô sông. Hát ảnh lúc này phát ra một cái tiếng gầm thét thê lương thảm thiết, tử vi tụ thiên thần đạo trưởng. Trên bàn tay lớn màu tím có một đạo thân ảnh đang đứng Chính là Khương Thuật Sinh Tay phải của hắn cầm Sơn hải kinh Chứng ảnh màu tím tiêu tán Hắn tiếp theo rơi vào trên sóng lưng của hát ảnh Dùng chân phải của mình làm trung tâm Băng khí khuếch tán ra Hàng băng đong kết hát ảnh lại Theo lưng rồi đến tứ chi Lại đến trước người không đến thời gian năm hơi thở Các ảnh to lớn bị đông thành một cái đuối băng Như trì tư thế phủ phục Hàng khí lúc này thổi tế đập thẳng Vào mặt của ba người Khương Tiễn Khiến cho bọn hắn là không khỏi rùng mình một cái Khương trụ sinh thói động Sơn Hải Kinh bắt đầu hấp hồn Rất nhanh hồn thể của hắc ảnh Thốt ra từ bên trong tầng băng Bị hút đi một nửa Hồn thể tiến vào Sơn Hải Kinh Hắn ném Sơn Hải Kinh vào cựu linh giới Sau đó bay tới trước mặt của hát ảnh Hắn nhìn chầm chầm hai mắt của hát ảnh Thi triển ra huyển thần đồng Ba người khương tiễn muốn tới gần Nhưng lại bị đạo tâm thần chỉ ngăn lại Không thể không dừng lại Ờ màu xanh nè Ngài là phân thân của tiền bối Hay là một cái loại tà ma nào đó biến thành gì Lâm Hậu Thiên nhìn chầm chầm đạo tâm thần chỉ Tồn mò hỏi Đạo tâm thần chỉ phát ra thanh âm của Khương Trường Sinh Hỏi ngược lại Người cảm thấy như thế nào Nghe được cái loại thanh âm này Lâm Hậu Thiên sợ mũi không còn dám hỏi nhiều Khương Tiễn nhìn về phía hát ảnh đang bị băng phong Trong mắt lộ ra vẻ chờ mông Sau thời gian một nén nhăn Khương Trường Sinh hủy bỏ huyển thần đồng Sau đó lần nữa dùng hồn niệm thần kiếm để mà ảnh lần băng phá tối, máu tươi bắn tung đại địa. Đạo tâm thần chỉ tiếp theo trui vào bên trong cơ thể của Khương Trật Sinh, biến mất không thấy đâu nữa. Khương Trường Sinh cắt xuống hai cái tay to lớn của hắn ảnh liền rời khỏi. Không có để lại một câu nói gì, cấp tốc tăng biến về chân trời. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Khương Tiễn hỏi, "Tiền bối có phải là có một chút bất mãn gì đó với chúng ta hay không?" Khương Tiễn lắc đầu nói, "Không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu thật không vừa lòng, sẽ không có chúng ta." Chỉ cần chúng ta có thể một mực mạnh lên Sau này bảo hộ cho đại cảnh Lão nhân gia ông ta sẽ là vui mừng thôi Lâm Hậu Thiên lại cảm thấy rất có đạo lý Sau đó nhìn về phía hắc ảnh Hương Phân nói Ta cảm giác cái tên này Cùng mạnh hơn con thằng làng bay lúc trước nha Ê, Chúng ta lại sao thấy biến rồi Khương Tử gật đầu Ánh mắt nóng bỏng Một bên khác Vừa trở lại bên trong đền viện Trước mắt của Khương Trường Sinh lại hiện ra một cái hàng chữ Hệ thống, Thái Hòa, năm thứ 32, Lâm Hảo Thiên Khương Tiễn Bình An, hấp dẫn uyên ma chú ý. Uyên ma chính là khí vận hung chủng, có thể thao túng, củ Ú Chi Phong. Nó muốn tìm nhân tộc, chiếm đoạt nhân tộc, người may mắn kịp thời ra tay, chắc đứt cái nguồn nhân quả này, thu hoạch được băng thử sinh tồn. Pháp bảo, củ Tỳ nguyên phượng quang. Quả nhiên là khí vận hung chủng à. Của U Chi Phong à. Xem ra cái đạo ranh giới thần bí cực kỳ rộng lớn lúc trước mà hẳn thấy được chính là của Âu Chi Quang à. Khương trợ sinh dùng huyển thần đồng đọc đến trí nhớ của Yên Ma. Yên Ma nhìn như sống 5.000 năm nhưng tuyệt đại đa số trải qua chính là đi săn, ăn uống, đi ngủ. Nhưng Yên Ma sinh ra tại bên trong lòng đất. Đó là một cái mảnh không gian lòng đất mười phần âm u, nổi lỡ lửng nhiều cái đám lửa màu xanh như là quỷ hỏa. Ngoại trừ của ra làm cho Khương Trường Sinh cảnh giác nhất chính là Uyên Ma khi còn nhỏ tuổi gặp được một cái thân ảnh thần bí. Toàn bộ lóng la lóng lánh ánh sáng màu trắng thân hình giống như là nhân tộc. Bớt quá thân hình này cao tới 10 trượng. Nhân tộc bình thường rất khó biến lớn như vậy. Khương Trường Sinh bỏ qua ánh mắt của Bạch Kỳ cơ võ quân đi vào trong phòng. Ta muốn biết cái đạo thân ảnh mà ta suy nghĩ kia là mạnh bao nhiêu. Hệ thống liên quan tới quy tắc thiên địa tạm thời không thể diễn toán thực lực của đối phương. Khương trực sinh thầm nghĩ, quả nhiên à Cũng may yên Ma cùng với cái đạo thân ảnh kia chẳng qua là gặp một lần Chính là bởi vì cảm nhận được sự mạnh mẽ của cái đạo thân ảnh kia Nó mới có thể biến hóa thành nhân hình Phá lệ cảm thấy hứng thú đối với nhân tộc Thông qua trí nhớ của yên Ma Khương trực sinh phát hiện hôn thú cũng có thể mở miệng nói tiếng người Mà lời nói cũng giống như nhân tộc Khi hôn thú trưởng thành đến một cái loại trình độ nào đó Sẽ tự động nắm giữ lời nói này Cái này khiến cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú về thái hoa Có lẽ những gì nhân tộc đã nói cũng không phải là mình phát minh ra, mà là một cái lợi quy tắc nào đó, hoặc là một cái tồn tại nào đó ở Thái Hoàng bàn cho. Dựa theo lời nói của cơ võ quân, bản thân của nhân tộc cũng là sinh ra từ bên trong Thái Hoàng. Dựa vào những gì đã nói, uyên ma và rất nhiều chúng tộc hôn thú trao đổi qua. Nhưng mà cái tên này trời sinh tính tình cô tịch, còn thà nhẫn hiếu sát, không có thích kết giàu, cô địch cũng là trải rộng khắp Thái Hoàng. Khương Trừng Sinh không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa trong trí nhớ. Cổ Tỳ Nguyên Phượng Quang. Cổ Nguyên Phượng Quang chính là do Long Vũ của thượng cổ Nguyên Phượng biến thành, ẩn chứa cấm chứa cường đại. Cái vương miện này cũng sẽ bảo hộ cho chủ nhân, cũng là có thể triệu hoán ra Nguyên Phượng Chi Linh để mà chiến đấu, bất quá Phượng Chi Linh chính là linh lực của chủ nhân biến thành, tuy là có tăng phúc nhưng không thể so sánh với Nguyên Phượng chân chính. Mặt khác khi đeo cái mũ miệng này còn có thể ngăn cách Các loại hỏa diễm trong thiên hạ tổn thương Tương đương với miễn dịch vô hỏa diễm Pháp bảo này rất không tệ à Khương Trường Sinh lấy nó ra Dưới đáy quang này nối lên màu bạc Đi lên là Ngọc Tượng Phượng Hoàng Dương Cánh Hiện ra màu bạc Giấu giếm từng cái đường lửa nóng Phần đuôi của nó cắm một cái cây phượng vũ Thật là dài Uống lượng đủ súng Hình quang điểm điểm thần tướng phi phạm Rất là phong độ à Khương trụ sinh bắt đầu liên hóa cấm chế bên trong Qua tới thời gian 3 ngày 3 đêm Mới là thành công Khương trụ sinh lúc này mang theo Củ tiền Nguyên Phượng Quang Cảm giác lực tương tác về thiên địa linh khí càng mạnh hắn đi ra khỏi phòng Đi đến phía dưới địa linh thủ để mà tính tỏ Bạch Kỳ cơ vỗ quân Hàng thiên hát thiên Đều nhìn về phía của củ tiền Nguyên Phượng Quang Bạch Kỳ trước tiên tò mò hỏi Chủ nhân à Trên đầu của ngài chính là Khương trụ sinh trả lời <cười> Hà Lúc trước ra tay giết một con hôn thú, thận tay luyện chế thành một cái mũ đội chơi thôi. Dù sao cũng phải nói rõ lý do, hắn cũng không sợ bị hoài nghi. Ngược lại hắn đã nói như vậy, người khác không tin cũng không có cách nào. Bạch Kỳ hâm mộ nói, Thật là dễ nhìn, đây là lòng vũ của hôn thú gì vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng. Trên đời này, còn có chuyện mà chủ nhân này không rõ ràng? Đương nhiên là có rồi, tưởng như là tâm của ngươi, ta nhìn không có thú à. Ấy? tam của Nova nào có khó đoán như vậy. Bạch Kỷ ra vẻ thản thong, tiến đến bên cạnh của Khương Trường Sinh, vứt ra một cái mị nhãn. Con mẹ nó, một cái đầu yêu lang còn vứt ra mị nhãn Trường Sinh cảm thấy trong lòng của mình thật sự là nói da gà, liền không thèm để ý tới nó nữa. Cơ Võ Quân lại nhìn chằm chằm Cố Tuyển Nguyên Phượng Hoàng như có điều suy nghĩ. Dĩu cầm ở phía trên giống như là phượng hoàng, chẳng lẽ đầu tổ lúc trước giết chính là một cái con phượng hoàng sao? Cơ vỗ quân bị cái loại si đón này của mình làm cho hồ vọ. Thái Hoang là vô biên vô tận, vô cùng thần bí. Có Phượng Hoàng chắc cũng không phải là chuyện lạ gì. Tiếp theo thì định viện lại khôi phục lại tháng ngày bình tĩnh. Khương trội sinh thì chuẩn bị toàn tâm tổ ý đột phá rồi. Cho nên hắn cũng không có đem cái móng vút yên ma kia ra điện đàn. Lúc này Phụng Thiên trên đại điện của Hoàng Cung quần thần tụ tập tất cả đều đang cúi đầu. Bầu không khí trong điện vô cùng nè nén. Thiên tử Lý Nhai nhìn hàm hàm quân thần, cực kỳ là gắn sức kiềm chế lời giận của mình. Chẳng lẽ Phụng Thiên ta không thể tìm ra một vị kỳ tài ngũ động thiên hay sao? Lý Nhai trầm giọng quát, đánh vỡ yên lặng. Một tên lão thần đứng ra chấp tay cười khổ nói. Ừ, trước kỳ có thể, nhưng tiên hoàng vì đống phó đại cảnh, tổn hào bình tướng, cũng là mất đi uy vọng của Phụng Thiên rồi. Bây giờ Phụng Thiên rất khó lo kéo đến cường giới như vậy. Bởi Hà dạng yêu Thánh đình Mặc dù là sáng lập không lâu Nhưng nghe nói là do yêu thánh sáng tạo ra Chỉ sợ cho dù là ngũ động thiên cường giả Cũng không chống lại được vãng yêu thánh đình mà khác tạm với Hoàng Triều Tất nhiên cũng hiểu biết điểm này Cho nên tránh không kịp Theo suy nghĩ của lão thần Phụng tiên chỉ có thể trở thành Vẫn điều phụ thuộc Hoàng Triều Cường Đại Khác Mới có một chút hy vọng sống mà lại vừa dứt Hắn được những văn võ báo quan khác đồng ý Thời khác sống còn Bọn hắn đã không lo được khát vọng Những năm này, Lý Nhai phổ biến khí vận võ đạo, sát thực rất là mạnh mẽ, rất có hiệu quả. Nhưng lại có hiệu quả đi thế nào đi nữa cũng cần thời gian, mà yêu tộc sẽ không cho bọn hắn thời gian. Từ khi thảm bại trong tay của đại cảnh, Phụng Thiên đã mất đi ngạo khí, không còn khí phách bể nghệ thiên hạ. Từ thiên tử cho tới dân tâm đều là như thế cả. Bây giờ vạn yêu thánh định, khí thế hùng hăng, biện pháp duy nhất mà quần thần suy nghĩ ra chính là quy hạ. Thếnh mạc hoàng triều khác để mà tới trợ giúp, Lý nhai nở một cái nụ cười trầu phúng hỏi. Ba cái đại hoàng triều bên cạnh đều không dám chống lại vạn yêu thánh đình. Vì phụng thiên nên đầu phục vợ ai đây? Các vị lão thần lúc nãy lại là nói tiếp. Đầu nhập vào thương hải hoàng triều đi. Hoàng thất thương hải hoàng triều tham gia qua đại chiến giữa thánh triều và yêu trọc. Càng có thánh triều thử tướng trở về. vô luận là nỗi tình hay là chiến lực đánh tim, thương hải hoàng triều đều là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Lời nói vừa ra, lại có những đại thần khác đứng ra. Bệ hả, có thể đi hỏi uyên Hoàng Triều. Hoàng Triều này hùng bá tám phường phường biển, dựng chân 4.000 năm, nói tình là hùng hậu nhất à. Bệ hả, không bằng, gia nhập Đại Nghiếm Thiên. Đại Nghiếm Thiên mặc dù cách chút ta khá xa, nhưng thành thái hạo đại, có khí phách tấn thăng thành thánh triều à. Bệ hả, vì sao không đầu nhập vào đại cảnh, ngài không phải gặp qua đạo tổ rồi à. Đại cảnh đối xử với đại tệ hết sức là nhân nghĩa. Đi theo hòa triều cái dạng này, Phụng Thiên mới là hạnh phúc được hơn à? À, đà ngược lại cảm thấy có thể đi Vân Lâm Hoàng Triều. Vân Lâm Hoàng Triều thật sinh ra. Trong điện lúc này lau nhau, Mười phần náo nhiệt. Ánh mắt của Lý Nhai thì lại khóa chặt cái vị đại thần, Biểu thị ý nghĩ đầu nhập vào bên trong đại cảnh. Lục An nè, gương vào nó cái gì? Lý Nhai hiếp mắt hỏi, Các ngang thanh âm của tất cả mọi người dẫn tới văn bó cả triều nhìn về phía Lục An. Lục An lúc này tóc mai trắng mà tan thương chấp tay nói. Thần đề nghĩ là đầu nhập vào bên trong đại cảnh. Vô lượng gia nhập một cái triều nào đều là mạo hiểm cả. Nhưng đại cảnh thì khá khác biệt. Chúng ta thật tìm hiểu qua rồi. Chứ vị nè, dứt bỏ cụ hận chiến tranh dĩ vãn đi. Đại cảnh làm việc có thể hiểu rõ ràng. Lòng giặc của đạo tổ có thể nói là thiên hạ không ai bằng à. Với giấc lời, lúc này có rất nhiều người giận mắng hắn. Cô mẹ đó, đầu nhập người nào, đều không có khả năng đầu nhập vào đại cảnh đâu. Người đó quên nợ máu của mấy chục vạn tướng sĩ đông châu rồi sao? Nếu không phải là đại cảnh, Phụng Thiên, Há có thể là như ngày hôm nay. lúc ăn cái tên này, lòng lan giả thú, sức thơ từ thương dân, quả như không sức đàm lượng trượng gian sơn à. Ờ bé Há nè, chém cái đầu thằng này đi, không vô hắn yêu ngon hoặc chung được à. Đối mặt với rất nhiều Văn võ nhục mạ Uy hiếp Lục an không chút quảng hút Thẳng nhiên đối mặt Đối mặt cùng với thiên tử Ly nhai nói khả Cái gì gọi là huyết cụ Các người không cảm thấy Là nhục hay sao Phụng thiên chủ động Xâm chiếm đệ cảnh Bại Còn thua không nói à Theo trọng xem ra Cốt khí đại cảnh Còn cao hơn cả phụng thiên Nếu như thiên tử đại cảnh Tới phụng thiên Các người sẽ bỏ mặt Đoán an toàn rời khỏi Còn có khí vận võ đạo kia nữa Nếu như Phụng Thiên một mình sáng tạo ra, các người cam tâm truyền thủ cho đại cảnh à? Cả điện lúc này yên lặng, những đầy thần lúc trước không có mở miệng lộ ra một cái vẻ trào phúng. Bọn hắn không lên tiếng, chính là nhìn ra tâm ý của thiên thử. Lựa chọn các phương hoạt triều nào tạm thời khắc lại, Trẩm còn không tin khí số của Phụng Thiên sắp trận. Triện ý chỉ của Trẩm thông báo khắp thiên hạ, cởi mở ra giới của Phụng Thiên. Phạm là võ giả linh thức cảnh trở lên Đều có thể gia nhập vào Phụng Thiên nha Lý nhai lạnh lùng nói Đứng dậy phất táo áo rời đi ở không thể Bởi hả ở đây chính là quốc dẫn à Ờ nếu buồn ra Giàn sợ nhất để là đôn trễ rồi ở Đây chính là nội tình lớn nhất của Phụng Thiên Không Không thể được đâu Măng bỏ quần thần thần tình xúc động Nhưng mà Lý nhai không hề quan tâm cấp tốc rời đi Phụng thiên rung chuyển cũng không phải là duy nhất, nhân tộc có rất nhiều hàng triều đều là như thế cả. Không kịp trụng kích thánh triều, thế lực của bảy đại yêu thánh đã mang đến uy hiếp, khiến cho bọn hắn không thể không buộc xuống hùng tâm. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 66 của bộ truyện dài kỳ. Trường sinh đạo ở đây, hẹn gặp lại các đậu hủ ở tập 67 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hủ đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.